Mời các bạn lắng nghe phần 37 của câu chuyện kinh dị Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám Của tác giả Góc Nhìn Góc Nhìn nhắm mắt Hắn đã hết hy vọng Phép màu Hóa ra chỉ thay đổi kiểu chết của hắn mà thôi Thay vì bị tiêm thuốc độc Hắn sẽ được ăn gậy vào đầu Đừng phạm thêm tội ác nữa Anh này chưa đồng ý làm bà với tôi. Ông không thể giết anh ấy được. Âm thanh kinh dị, vô hồn lại vang lên. Lần này là từ góc tối của căn phòng. Người đàn ông giật nảy mình. Vợ và các con ông cũng giật nảy mình. Họ cùng nhìn về nơi phát ra tiếng động. Đấy là vị trí bà hậu đang bị trói. Những lời nói vừa rồi chắc chắn là được phát ra từ bà hậu. Bà Hậu đã tỉnh tự bao giờ bà đang hướng đôi mắt về phía mọi người. Nhưng không, đây hình như không phải bà Hậu. Hoặc ít dàn đôi mắt kia, đôi mắt không phải của bà Hậu. Linh, Phương, Cường và ba mẹ của Phương tất thảy đều giật mình. Đó là đôi mắt mà họ đều đã biết. Đôi mắt lúc nào cũng lờ đờ vì thiếu ăn. Nhưng không bao giờ thiếu sự khát khao Không bao giờ thiếu nghị lực Đôi mắt Của cậu bé đánh giày Giọng nói thều thào Của thằng bé tiếp tục phát ra Từ đôi môi bà Hồng Dừng lại đi Trước khi quá muộn Cái gì cũng có giá của nó Các người phạm tội ác Với người này Sẽ có người khác phạm tội ác Với các người Mà các người có biết Kẻ ác khi chết đi Sẽ khổ thế nào không Nỗi sợ hãi đến cùng cực Đã khiến người đàn ông phát điên Ông ta lớn tiếng Nạt cậu con trai Cường Con bịt mồm cô lại cho ta Dạ con con Cường lúng túng như gà mắc tóc Khuôn mặt cậu không còn một giọt máu Đồ con lợn Lúc này mà mày vẫn cứ như gà chết thế hả Mẹ Cường mắng Rồi nhanh đến mức phi lý, trên cái thân hình bổ tượng, mụ lao đến, lấy chiếc rẻ lúc nãy, từng nhét vào miệng linh, và quay lại chỗ bà hậu, Phương mau mắn theo mẹ. Khi mẹ con Phương đến nơi, thân hình bà hậu lại rũ xuống như một tẩu lá, đầu bà ngoẹo qua một bên cổ. Tuy nhiên, không vì thế mà mẹ Phương có ý định bỏ qua, mụ ta bóp miệng bà hậu, cố sức tổng số cái rẻ bẩn thiểu vào trong đấy, phương nhiệt tình giúp mẹ, chưa kịp thở phào sau kết quả, cả gia đình phương một lần nữa giật mình khi âm thanh ma quái kia lại vang lên, vô ích thôi, mọi việc sẽ kết thúc vào hôm nay, các người đừng cố gắng nữa, tất cả phong linh trong nghĩa địa này đều đang có mặt ở đây, tất cả đều căm phẫn trước tội ác của các người. Khi mọi người nhìn ra phía cửa Họ kinh hãi nhận ra một bóng người đã đứng ở đấy từ bao giờ Lần này cả góc nhìn cũng giật mình Nhân vật vừa xuất hiện Hắn cũng biết Đó là một thanh niên cao, gầy Là anh chàng đã một thời thân thiết với cậu bé đánh giày Là Quyết Quyết đứng chắn nối vào Oai vệ như một vị thần Đôi mắt cậu nhìn về phía trước điện thờ, một thanh niên khỏe mạnh, rõ ràng là khó đối phó hơn với một người đàn bà hoặc con búp bê. Bà Phương biết rõ điều đó, đặc biệt là khi ông chỉ cao đến vai chàng ta mà thôi. Càng tệ hơn nếu anh chàng này có chuẩn bị trước, mà chắc chắn là có rồi. Chẳng thằng ngu nào xông vào hang hùm miệng cọp với hai bàn tay không cả. Bà Phương đinh ninh điều đó, Ông lén đặt một tay sau lưng sờ vào khẩu súng Vật mà ông không định sử dụng Nếu không có việc thực sự nguy cấp Dường như không có ý định Tiến sâu hơn vào căn phòng Và hình như cũng không đề phòng Quyết vẫn đứng yên tại chỗ Đôi mắt không rời chiếc điện thờ, Buông một tiếng thở dài Quyết cúi mặt xuống Rồi nói tiếp bằng cái giọng thều thào Của thằng bé đánh giày Có lẽ cũng là cách nghiệp của tôi mà thôi Nếu không chết bởi tay các người Thì tôi cũng chết bởi một lý do nào đấy Chỉ thương thay cho các người Rơi vào nẻo ác mà không biết Chính các người mới là những người đau khổ nhất Quay đầu là bờ Hãy tỉnh ngộ đi Nói xong Quyết chậm rãi quay đầu lại Cậu định bước lên những bậc thang Nối với cửa hầm để ra ngoài Tất nhiên Ông Tập Ba Phương không thể để quyết ra đi dễ dàng như thế được. dù cho quyết là ma hay là người, dù cho cậu ta đang tỉnh hay mơ, cậu ta cũng không thể rời khỏi nơi này. ông run rẩy rút khẩu súng ra khỏi chiếc lưng quần. góc nhìn là người phát hiện ra điều đấy trước tiên. hắn hét lên, coi chừng, quá muộn, tay người đàn ông đã bóp mạnh vào cò súng. chiếu, một tiếng nổ nhỏ vang lên. Sau đấy là những mảnh nhựa, cao su, lẫn vải vụt bay khắp phòng. Tất cả mọi người có mặt trong căn phòng đều bàng hoàng, kể cả Phương và mẹ cô bé. Đây là diễn biến mà họ không hề mong muốn, cũng như chưa được thấy bao giờ. Tất nhiên là không kể những cảnh trong phim. Người bàng hoàng và hốt hoảng nhất phải kể đến ba Phương. Đây là phát súng đầu tiên trong đời. Nên ông có phần hơi bỡ ngỡ Tuy nhiên lý do thực sự khiến ông hoảng sợ Bởi vì nó không trúng đích Thay vì găm vào người Quyết Viên đạn lại phá nát những gì còn lại của con quốc bê Nhưng Quyết thì không thấy đâu nữa Chẳng ai rõ cậu ta thoát ra ngoài theo tư thế nào